Tôn Tam phân lấy một ít thảo dược, cho vào lửa. Một làn hương thơm nồng nàn bốc lên tràn ngập không gian. Giận không cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chậm rãi khép tấm bản đồ lại. Trên mặt bản đồ có đánh dấu nhiều chỗ. Có thể thấy được năm đó, Thái tử Đại Khan nhất định nuôi dưỡng hùng tâm tráng chí, khôi phục lại Đại Khan Dận Không đối với vị hoàng huynh này vô cùng hứng thú. Tiên sinh có thể cho ta biết một ít chuyện về thái tử? Dận Không chợt hỏi. Thân hình Tôn Tam phân có chút chấn động, buông nhánh thảo dược đang rót dở, đi tới cạnh Dận Không ngồi xuống, nói: "Năm đó, tâm nguyện lớn nhất của thái tử là thống nhất thiên hạ." Nội tâm Dận Không có chút chấn động. nhất thống thiên hạ, thật là hào tình tráng khí. Hắn chưa từng gặp qua vị hoàng huynh này, nhưng hai người đều có cùng chí hướng. Tôn Tam phần nói tiếp: Thái tử là người kỳ tài trên đời hiếm thấy. 16 tuổi tự mình mang binh chinh phạt Bắc phương hồ lỗ, lấy 10 vạn đại quân đánh với 50 vạn quân hồ. 18 tuổi Đại nạn lũ lụt hạ lưu sông Hoàng Hà. Đại khê ta phần lớn lãnh thổ nằm hai bên sông này. Nên thiên tai năm đó rất nặng nề. Thái tử là người đầu tiên đi tổ trợ bá tán, giúp cho dân chúng trải qua một kiếp nạn. Chỉ tiếc người tài mệnh hữu, thái tử sắp đăng cơ ngôi vị hoàng đế lại lâm bệnh nặng mà mất đi. Giọng nói Tôn Tam toét ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Khẳng định nam đó Tôn Tam phân và vị hoàng huynh này có một tình nghĩa vô cùng thâm trọng. Giận không tò mò hỏi, Tôn tiên sinh là một ngự y trong cung, hẳn là biết thái tử lâm bệnh gì mà chết chứ. Hắn sợ dĩ nói ra lời này, bởi cái chết của thái tử trong hoàng cung cũng không nói rõ là bệnh gì. Thân thể Tôn Tam phân khẽ run mình, ánh mắt nhìn về phía đống lửa nói: "Lúc Thái tử bệnh nặng qua đời, lão phu đang tháp tùng cùng Thái hậu đến Linh Sơn Vân Hương, cho nên cũng không biết đến cộc cùng Thái tử bệnh gì mà mất." Dận không đoán Tôn Tam phân có điều còn giấu. "Bạn tính Tôn Tam phân là vậy?" Hắn không muốn nói. thì không ai có thể hỏi ra được. Giận không gật gật đầu, nhìn ánh lửa bập bùng, chẳng mấy chốc thiết đi. Nửa đêm chợt tỉnh giấc, hắn thấy Tôn Tam phân đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ đến cái gì. Mơ gió trôi qua, nhưng sự trả thù của Thái tử Yên Nguyên kịch không như vậy mà dừng lại. Trước cửa thị vệ đã được tăng thêm người, ba người muốn ra ngoài cũng không được. Qua hai ngày sau, thức ăn mới được mang đến, nhưng vô cùng sơ sẻ, đến mức không còn từ ngữ nào để hình dung. Trừ bỏ tay chân không đeo cùng xước, thì ba người giận không hơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ồ. Nương. Gầm. Thủ đái mộ hoàn toàn giống như bọn tù đồ. Qua 3 ngày khổ cực, vào lúc hoàng hôn giao như đến như dự tính. Nhưng điều khiến cho giận không thất vọng là Kỳ Vương không có đi theo cùng. Đám thị vệ thấy mỹ nữ liền buông lời trêu chọc. Giao Như phải lấy ra Kỳ Vương lệnh bài mới thoát khỏi dây dưa mà đi vào bên trong. Điện hạ, Giang Như rưng rưng nước mắt ngã vào lòng giận không, hắn vuốt nhẹ nhàng vai nàng, thấp giọng nói: "Sao nàng tới có một mình?" Giang Như nói trong tiếng khóc: "Vốn nô tỳ Cổ Kỳ Vương đến đây, nhưng trong cung có người đến báo tin, cần hoàng đế bệnh tình thêm nặng, nên Kỳ Vương phải đi đến hoàng cung." Nội tâm hắn thất vọng cùng cực. Kỳ Vương không đến Tình cảnh này sẽ không có cách giải quyết. Cho dù có giao Như thì chỉ tăng thêm một người chịu khổ mà thôi." Giao Như nói nhẹ bên tai hắn. "Bứt quá cửu công chúa có thể đến đây." Hai mắt giận không sáng ngời. Yên Lâm Luyến á Giao Như, "Nếu tìm tới đây." Đối với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội. Dận không nắm tay Dao Như dắt nàng đi giới thiệu với Thái Tuyết cùng Tôn Tam Phân. Tôn Tam Phân tại Kỳ Vương phủ có gặp qua Dao Như một lần. Thái Tuyết là lần đầu. Dận không liếc nhìn Thái Tuyết, thấy trong mắt nàng có một thoáng u buồn. Ai oán? Quả nhiên như lời Dao Như nói, không mất nhiều thời gian, cử công chúa đã tìm tới cửa. Tám gã thì về chặn cửa không cho vào, liền trên mặt mỗi người là tám dấu bàn tay ửng đỏ. Yên Lâm bước vào, nhìn thấy Dao Như đang ở bên cạnh giận không ánh mắt như chực bốc hỏa, hắn thấy vậy liền cười nói: "Cửu công chúa là Thiên Kim Ngọc Diệp, như thế nào mà lại quen Lâm tệ sát, giận không ta rất lấy làm vinh hạnh." Dâm tặc, "Câm cái miệng của ngươi lại!" Vì sao ngươi lại lừa gạt giao như đến đây?" Yên Lâm ra bộ dáng chất vấn hỏi tội. "Cửu công chúa, trí nhớ của người hình như không được tốt lắm, kỳ vương không phải đã nói ban giao như cho tại hạ sao?" Giận không cười hi hi đáp. Yên Lâm cả giận nói: "Ta bất kể thứ hoàng huynh đáp ứng ngươi cái gì, tóm lại ta không cho phép ai mang giao như đi." Nhưng không âm thầm buồn cười. Xem ra cái ả Viễn Thái công chúa này quả nhiên là đã có tình cảm sâu đậm với Dao Như. Chỉ cần Dao Như bên cạnh là có một sợi dây vô hình cuốn lấy ả cử công chúa này. Dao Như nắm chặt tay giận không nói. Cửu công chúa, người buông tha cho nô tỳ đi, Dao Như bất luận như thế nào cũng không theo người trở về. Yên Lâm đưa tay sờ đoạn kiếm bên hông, nghiến răng nói lớn: "Nếu ngươi còn ở lại bên cạnh tên giom cạp này, ta một kiếm giết chết ngươi." Mặc thấy tình huống dường như không ổn, giận không hướng Yên Lâm nói: "Công chúa, có thể cùng ta vào bên trong nói chuyện một chút. Ta và ngươi có chuyện gì để nói." Yên Lâm thái độ hung hăng nhìn hắn nói: Hắn đi đến, nói nhỏ vào tai nàng. "Chúng ta nói chuyện về Dao Như, có thể tìm ra cách giải quyết." Yên Lâm chớp mày chớp động quả nhiên đi theo hắn vào bên trong. Dao Như thấy vậy vô cùng sợ hãi, nghĩ đến cảnh hắn hai tay dâm nàng cho Yên Lâm. Yên Lâm trên đường đi thấy cảnh hoang tàn đổ nát của chức phủ, liền toét ra dáng vẻ khinh bỉ. Lấy tay che miệng mũi lại nói: "Ngươi ở tại nơi như thế này." Dận không bất quá chỉ là một chút tự thác tử an bài cho ta ở chỗ nào thì ta hiển nhiên phải ở nơi đó. Dận không nhàn nhạt đáp: "Yên Lâm nhìn hắn một chút, thấp giọng nói: "Có chuyện gì, ngươi mau nói ra." Hắn cười nói: Nếu muốn tại hạ đem giao như tặng cho công chúa cũng không khó, chỉ cần công chúa đáp ứng một điều kiện. Nói, mang tại hạ vào cung diện kiến hoàng hậu. Yên Lâm nào nào? Nàng căn bản không nghĩ ra, chuyện giao như với chuyện gặp hoàng hậu có quan hệ gì? Đi qua đi lại vài bước, mới nói, phụ hoàng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, Mẫu hậu đêm ngày thúc trực bên cạnh, sợ rằng không có thời gian gặp ngươi. Nếu đã như vậy, cử công chúa cứ coi như tại hạ cái gì cũng chưa nói qua. Giận không say người, làm bộ phải rời đi. Liền bị Yên Lâm ngăn cản. Ngươi có thể lấy tiền, bao nhiêu ta cũng có thể đáp ứng. Giận không còn chưa trả lời thì nghe ngoài cửa có người bẩm báo. Công chúa Hoàng thượng bệnh tình chuyển biến xốt, hoàng hậu triệu người vào cung gấp. Yên lâm mặt mày thất sắc, xoay người hướng cửa phóng đi, liền bị hắn đứng bên nắm lại. Ngươi muốn làm cái gì? Yên lâm cả giận nói. Hắn thấp giọng nói. Tôn tiên sinh chính là đại khoan gia anh y. Ngươi có thể mang chúng ta vào cung. Thứ nhất ta có thể nhìn thấy hoàng hậu. Thứ hai Tôn tiên sinh có thể chẩn bệnh cho hoàng thượng. Ánh mắt Yên Lăng chuyển biến, hiển nhiên vì đánh động vì lời nói của hắn, rốt cục nàng gật đầu. "Nương ta mang ngươi vào cung gặp hoàng hậu, ngươi nhất định không được đổi ý." Giận không cười nói, "Công chúa yên tâm, chỉ cần nhìn thấy hoàng hậu, tai hạ sẽ đem giao như trao tận tay người." Tôn Tam phân ngạc nhiên nói, Công tử muốn mang ta vào cung chữa trị cho tần hoàng đế. Giận không gật đầu, nếu không phải lấy lý do này, hắn như thế nào mới có cơ hội gặp mặt hoàng hậu? Tung Cam phần nói tiếp. Công tử cũng biết hành động này vô cùng mạo hiểm. Nếu để cho thái tử yên nguyên kịch biết thì e rằng tại tầng đô này chúng ta không nơi nương náu. Nhưng không làm sao không biết đến chuyện này? Chính Tinh Hầu đêm đó lợi dụng hắn để làm khó dễ Yên Nguyên Tịch, đã đem hắn vào cuộc tranh đấu này rồi. Bây giờ có nghĩ muốn hay không muốn thì đã muộn, phải đưa ra lựa chọn. Theo phe Thái tử thì đã không xong, hơn nữa bản tính Yên Nguyên Tịch đa nghi, nếu Thái tử lên ngôi hoàng đế Nhĩng không sẽ không có ngày mơ đến chốn Hương Đại Khanh. Nên hắn chọn chính là con đường đi theo tinh hậu. Tôn Tam phơn thở dài một hơi nói: "Công tử nghĩ bây giờ chúng ta đủ lực để cuốn vào vòng tranh đấu này sao?" Hắn hỏi ngược lại. "Tôn tiên sinh cho ta còn có lựa chọn khác hay sao?" Tôn Tam phơn yên lặng suy nghĩ một chút. Liền đưa tay lấy hòm thuốc đeo trên vai, xuyên qua hai cánh cửa gỗ, nhìn thấy Yên Lâm đang bất an đứng trong hoa viên. Trong lòng nhất định đang nóng nảy. Công chúa này mặc dù tính tình điêu ngoa, nhưng tâm lại trong sáng. Đối với giận không mà nói lắm chỗ lợi dụng có giá trị. Giận không thấp giọng nói với Tôn Tam phân, Tiên sinh có từng nghe qua loại mang nhân cổ thuật? Tôn Tam phân ngơ ngác, không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu đó. Giận không nói tiếp. Nghe nói vùng Miêu Cương, có nữ tử yêu nam nhân dị tộc, sẽ hạ loại cổ thuật trên người nam nhân, khiến nam tử này cả đời say mê, đến chết cũng không đổi. Lúc này Tôn Tam phân mới hiểu ra mục đích của hắn. Nhíu mày lắc đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Yên Lâm xa xa, thấp giọng nói: "Công tử muốn xuống tay với công chúa kia, tiên sinh có cho ta cơ hội này không?" Tôn Tam phân nhẹ nhàng vuốt râu, thấp giọng nói: "Loại cổ thuật này, lão phu cũng có từng nghe qua." Nhưng ngoại nhân thì không thể nào biết cách sử dụng được. Bất quá có một loại thảo dược cũng có tính chất tương tự, chỉ là không bằng cổ thuật kia ở thời gian kéo dài. Hai mắt giận không sáng ngời. Tôn Tam phân cảm thán nói: "Công tử cùng cố thái tử quả nhiên bất đồng. Thái tử không làm chuyện gì mà không nắm chắc." Còn công tư lại thiết việc hành binh nơi nguy hiểm. Tôn Tam phân đi chuẩn bị mọi thứ, Yên Lâm có chút không nhịn được, giận không liền đi tới trước mặt nàng nói: "Cử công chúa đợi một chút, Tôn tiên sinh đang chuẩn bị thảo dược, xong lập tức lên đường." Saoy Ngờ nhìn Dao Như nói: "Dao Như, vương cả đến cho công chúa." Yên Lâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dao Như, Ánh mắt như si ngốc. Hắn không thể tưởng tượng một nữ tử lại có thể si mê một nữ tử khác đến như vậy. Công chúa mờ dùng trà. Giọng nói của Dao Như như chim hoàng oanh hót, thật khiến người khác phải si mê. Yên Lâm ánh mắt rung động, đưa tay sờ soạn trên người Dao Như. Dận Không trong lòng cười thầm, không nghĩ tới đàn bà háo sắc thì cũng y như nam nhân. Yên Lâm nhấp một ngụm trà. Dận Không bất giác lộ vẻ mỉm cười. Dựa theo lời Tôn Tam phân nói, thảo dược này trong vòng 1 tháng dùng 3 lần, liền dễ dàng chiếm lấy lòng nàng. Nếu mọi việc thuận lợi, nàng công chúa điêu hoa này sẽ biết tay hắn. Dừng không cùng Tông Tam Phương đi theo Yên Lâm vào cung lúc bóng đêm đã phủ xuống. Nhìn thấy bọn họ hướng công công đại nội tổng quản tần cung liền hỏi, do lúc trước khi đi có dặn dò nàng không được tiết lộ thân phận, nên nàng chỉ nói hai người là đại phu do nàng quen biết, mang đến hy vọng chữa khỏi cho phụ hoàng. Nếu hứa công công biết hai người bọn hắn là người y của Đại Khoen thì dù cho lá gan của hắn to bằng trời cũng không dám cho Tôn Tam Phân đi chữa bệnh cho Tần Đế. Tần Hoàng Đế đang dưỡng bệnh tại phìa đông Ngự Hoa Viên, gọi là Dụ Đức Cung. Hứa công công dẫn ba người đi dọc theo đường mòn quanh co khúc khuya của Ngự Hoa Viên. Đi tới Dụ Đức Cung, liền lên tiếng nhắc nhở. Khi Hoành Hậu đồng ý mới được khám bệnh. Câu này đối với hắn mà nói, cậu còn không được. Mục tiêu chính của hắn là gặp mặt Tinh Hậu. Về phần tầng đế sống hay chết hắn không cần quan tâm. Hứa Công Công đi vào trước bẩm báo, không lâu sau hai gã thái giám đi ra dắt bọn họ vào. Vừa mới vào cửa đã nghe tiếng phẫn nộ của Tinh Hậu. Tất cả các ngươi đều là lũ vô dụng. Hoàng thượng trọng dụng các ngươi bao nhiêu năm. Này đem ra sử dụng thì không ai làm được ít sự gì. Giận không cùng Tôn Tam phân nhìn nhau, rõ ràng bệnh tình của tần đế không có gì tiến triển khả quan. Cuốt, tiếng tinh lâu vừa dứt. Ba gã ngự y từ nội thất đi ra. Yên Lâm mắt rưng rưng chạy vọt vào. Lại nghe Tinh Hậu lạnh lùng nói, "Nguyên Tùng, ngươi cùng Lâm Nhi canh giữ nơi này, chớ để ai quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi." Tầm màn che chợt động, Tinh Hậu vận y phục cung trang bước ra. Có lẽ vị chiếu cố cho tần đế nên vẻ bên ngoài hơi đơn giản. Bất quá vẻ đơn giản này lại thập phần quyến rũ hơn là trang sức hào hoa đầy người. Tân Hậu đương nhiên không nghĩ tới Yên Lâm mang theo đại phu là hắn, ánh mắt sẹp lên tia kinh ngạc nói: "Bình Vương." Hắn cuống quýt quỳ xuống hành lễ. "Cô cô." Mở miệng ra, giọng không liền xương hô họ hàng, trong nháy mắt kéo quan hề hai bên lại gần nhau hơn. Tân Hậu lạnh nhạt nói: "Ngươi đứng lên nói chuyện." Hắn đứng đây, kéo Tôn Tam Phân lại bên người, hướng Tinh Hậu nói: "Đây là Ngư Y, Tôn tiên sinh theo chức nhị đền đây." Tôn Tam Phân hướng Tinh Hậu khom người hành lễ chứ không quỳ. Thái giám bên cạnh nói lớn: "Cò gan! Nhìn thấy hoàng hậu sao không quỳ?" Tôn Tam Phân lạnh lùng nói: "Hoàng hậu là đại tần hoàng hậu." Lão phu là Thảo Vân Đại Khoan. Không có luật nào nói Thảo Vân Đại Khoan thấy đại tần hoàng hậu thì phải quỳ hành lễ. Thái dám nghe một câu há mồm cứng họng, định phát tác thì nghe Tinh hậu nói: "Tôn tiên sinh nói cũng có đạo lý, ngươi không cần miễn cưỡng hắn." Tinh hậu liếc mắt đánh giá Tôn Tam phân, ánh mắt toát ra vẻ thượng thức, liền nói: "Nếu đã tới ngươi vào chẩn bệnh cho hoàng thượng một chút. Đại tần ngự y đều là một lũ vô dụng, chỉ mong tông tiên sinh có diệu thủ hồi xung thuật. Giọng nói có chút mất mát, tự hồ đối với Tôn Tam phân cũng không hi vọng quá lớn. Giận không hướng Tôn Tam phân ra hiệu, lão liền đặt hòm thuốc trên bàn. Hai thái giám tới kiểm tra, thấy không có vũ khí gì, liền cho phép đi vào trong. Nhân cơ hội Tôn Tam phân trận bệnh, giận không liền hướng Tinh Hậu nói: "Cô cô, chắc nhi có chuyện muốn bẩm báo cùng người." Tinh Hậu mày liễu hơi nhíu lại, biết hắn có việc cần nhờ Tinh Hậu chỉ tay về phía sảnh bên cạnh, rồi bước đi trước. Nội tâm giận không vô cùng mừng rỡ, cơ hội bấy lâu nay ở ngay trước mặt, đi vào bên trong, hắn cúi người quỳ rạp xuống, nói: "Cô cô tổ chức nhi." Tinh Hạo nói: "Mau mau đứng lên, đứa nhỏ này. Có chuyện gì thì nói với ta, nếu có thể giúp người, ta nhất định sẽ giúp." Hắn lúc này mới đứng lên, đem hết chuyện yên nguyên kịch đối với mình ra sao trình bày hết. Tinh Hạo nghe xong, thở dài một hơi nói: Không ngờ thái tử lại đối xử với ngươi như vậy. Xem ra đêm đó ta đã gây họa cho ngươi." Tinh Hậu hứa hẹn nói, "Việc này là do ta, nên ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tạ ơn cô cô làm chủ cho chức nhi." Hắn vô sướng vô cùng, việc này nếu Tinh Hậu đứng ra thì nguy cơ trước mặt sẽ hóa giải dễ dàng. Tinh Hậu lại nói, "Giận không?" Theo ta được biết, nhà ngươi lần này chính là tự nguyện đi đến tầng. Hắn gật đầu, vì chuyện này đã không còn là bí mật. Tinh Hậu quét ánh mắt trên người hắn nhìn chăm chú, nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới đi đến tầng là vô cùng nguy hiểm? Buông bỏ vinh hoa phú quý nơi Đại Khan, cam chịu đến tầng làm chức tử?" Đối với lại người như Tinh Hậu, câu trả lời không đầy đủ, tức sẽ khiến cho nàng nghi ngờ. Nên chuyện vì phụ giải ưu, xã thân thành nhân đối với nàng không thể nói ra. Giận không trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy vẻ thù hận, nói: "Chức nhi không dám giấu, chức nhi chủ động đi lần là bởi vì cực hận." Vạn vạn lần tinh hậu cũng không thể nghĩ câu trả lời của hắn là như vậy. Nàng ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, giọng không thấp giọng nói, "Giận không từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung không có quyền gì, lại luôn bị ức hiếp, phụ hoàng thậm chí còn không biết sự tồn tại của chức nhi." Tinh hậu cảm động gật đầu, độ. "Một vị hoàng tử thân phận giống như hắn, bất cứ quốc gia nào cũng có thể tìm thấy." trừ người thành công kế vị ngôi đế. Ra số mọi người có vận mệnh giống hắn. Giận không khẳng khái nói lớn. Giận không đối với phụ hoàng. Với đại khanh có thể là một người không ra gì. Có thể vô thanh vô thức mà chết tại đại khanh mà không ai biết. Chi bằng làm thân phận chức tử tới tầng. Cho dù bất hạnh chết tại đây, thì cũng có thể trong lòng dân chúng Đại Khang nhớ đến một vị hoàng tử vì nước mà chết. Nếu vận không may mắn đứng lên, tương lai nhất định sẽ chém hương Đại Khang, đem mọi sự cực hận giải quyết hết thảy. Hắn sợ vị nói ra hết như vậy, chính là hiểu một phần con người tinh hậu. Tinh hậu nhìn nguyên tôm thiết đạm bạc coi thường danh lợi, thất vọng đến cực điểm. Nay thấy hắn hung hãn chí lớn, có thể kích động nàng ra tay giúp. Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu lộ vẻ kích động, nàng nhẹ giọng thở dài. "Nếu Nguyên tông được một nửa của ngươi, phận làm mẫu thân như ta đã có thể hài lòng." Vừa nói, mặt nàng lộ vẻ mất mát. Yên Nguyên tông nhiều lần trước mặt nàng tỏ vẻ không quan tâm đến việc tranh đấu ngôi vị hoàng đế. Đây là tâm bệnh của nàng. Nửa canh giờ sau, Tôn Tam phân mới từ bên trong đi ra. Từ ánh mắt nghiêm trọng của hắn, giận không mơ hồ cảm thấy bệnh tình của Cần Đế có uẩn khúc bên trong. Tinh Hậu Âm cần nói, bệnh tình của hoàng thượng như thế nào? Tôn Tam phân chắp tay nói, Bệnh tình của hoàng thượng lão phu có biết đôi chút, lão phu phải xin phép chủ nhân mới dám nói ra. Lời Tôn Tam phân nói, đừng nói tinh hậu, ngay cả hắn cũng khó tiếp nhận. Tinh hậu cả giận nói, hoàng thượng chính là phu quân của ai gia, bệnh tình của người chẳng lẽ ta không thể biết. Giận không đứng một bên nhìn vẻ mặt liều mạng của Tôn Tam phân, mà thầm than ngay cả hắn của bị Tôn Tam phân kéo vào. Tôn Tam phân lạnh nhạt nói: "Lão phu chỉ coi công tử là chủ nhân duy nhất, việc gì cũng phải bẩm báo cho chủ nhân trước mới có thể nói ra." Dận không biết Tôn Tam phân không sợ trời không sợ đất. Khi hắn quyết định thì cho dù Thiên Vương lão tử cũng vô pháp làm hắn sửa đổi. Dận không hướng Tinh Hầu cón quyết nói: Cô cô Tông Tiên xin ức khi giao tiếp với người ngoài, để chất nhi cùng hắn nói chuyện, sau đó gầm báo với người. Tinh Hầu phất tay áo, xoay người ngồi xuống ghế, nét mặt có đôi chút giận. Giận không cùng Tông Tam phân đi ra ngoài, tới một chỗ không có ai, giận không liền nói: "Tông Tiên sinh, hà cớ phải đắc tội với hoàng hậu?" Vẻ mặt Tôn Tam Phân vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói: "Tần hoàng đế không phải là mang bệnh bình thường, mà là trúng độc." Giận không mặt mày kinh hãi thất sắc, khẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có người, liền kéo Tôn Tam Phân đi bộ. Thấp giọng hỏi: "Tôn tiên sinh xác định chắc chắn?" Tôn Tam Phân gật đầu, thấp giọng nói: Lão phu thật sự không biết có nên chữa bệnh hay là không nên làm gì. Ý tứ của Tôn Tam Phân vẫn không hiểu rõ. Người có khả năng đầu độc tầng hoàng đế tất nhiên là người vô cùng thân cận với hắn. Nói như thế, kẻ đáng nghi nhất chính là Tinh Hậu. Tôn Tam Phân chữa trị cho tầng đế chính là đối phó với Tinh Hậu, lúc đó chờ đợi bọn hắn chỉ là con đường chết. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên lưng chảy ra, thấm ướt cả vạt áo. Trong lúc nhất thời, hắn không biết làm thế nào bẩm báo với Tinh Lậu. Tôn Tam phân trước mặt Tinh Lậu nói chỉ thổ lộ chuyện với hắn thực là hồ đồ cực điểm. Nếu biết tần đế bị hạ độc thì tốt nhất thể hiện mình là người vô tri vô năng. Bây giờ tình hình như vậy, Khẳng định Tinh Hầu đã đoán ra được Tôn Tam phân biết được chân tướng sự việc. Có xin ra xét tâm với hắn hay không là việc không thể nói trước. Tôn Tam phân tự hồ không ý thức được tình hình nguy hiểm, thấp giọng nói: "Công tử, chi bằng nói tần đây lâm trọng bệnh, chúng ta cũng không chẩn đoán ra được." Giận không cười khổ nói: "Tôn tiên sinh, Nếu vừa rồi tiên sinh nói như vậy có thể gạt được tinh hậu, bây giờ mà nói vậy, khó thoát khỏi cái chết." Giận không cắn chặt môi. "Chuyện tới nước này, chỉ đành trông nguy hiểm cầu thắng lợi. Một là có thể bị giết, hai là có thể thay đổi vận mệnh." Giận không thấp giọng nói. "Tôn tiên sinh có thể nắm chắc việc chữa trị cho Tần Đế." Tôm Tam phân lắc đầu nói, "Độc Mạt Tần Đế chúng phải có tên là Tiêu Dao tán, xuất phát từ Tây vực. Nếu chỉ dùng hai lần thì không có tác dụng gì, nhưng sử dụng thời gian lâu dài, độc tính sẽ bộc phát, trước hết là phá hủy thính giác, xúc giác và thị giác nhìn tình hình bây giờ, Tần Đế nhất định là đã bị phộc dụng trong thời gian dài. Độc tính đã xâm nhập vào phế phủ, không thể chữa khỏi. Nhưng nếu giảm bớt sự thống khổ kéo dài một thời gian, lão phu có thể làm được. Tôn Tiên xin xem Tần Đế có thể kéo dài tính mạng bao lâu. Giận không hỏi nhỏ, Tôn Tam phân nhíu hàng chân mày suy nghĩ một chút rồi nói: Nếu để tình hình như lúc đầu thì nhiều nhất là 7 ngày, bất quá nếu dùng kim châm đã huyệt phối hợp với phương pháp thông huyết, có lẽ kéo dài 1 tháng. Tinh Hạo ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn giọng không khi hắn bước vào khẽ nói, "Tôn tiên sinh nói như thế nào?" Hắn cùng kiến đá Tôn tiên sinh đang ở ngự y phòng kê đơn thuốc cho hoàng thượng. Hàn Chân mày Tinh Hậu có chút giảng ra, nói: Nói như vậy, Tôn tiên sinh đã chẩn đoán ra bệnh của hoàng thượng. Dận không quan sát xung quanh, sau đó hướng Tinh Hậu thấp giọng nói: Chốc nhi không dám nói. Đôi mắt Tinh Hậu đầy thêm ý, nhìn hắn một chút rồi nói: Ta có chút mệt mỏi. Ngư theo ta dạo ngữ hoa viên một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 11 nhận mẫu. Ánh trăng soi vào mặt nước trong hồ. Phản xạ lên thân thể mềm mại của tinh hậu. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi. Từ trên dáng vẽ mê người đó toát ra một mùi hương thoang thoảng. Phong vị của nữ nhân thành thuộc. làm giận không như say như mê. Nói đi. Mơ Thanh Tinh hậu lạnh như băng. Hắn nhìn xung quanh thấy không có người, liền quỳ gối xuống trước mặt Tinh hậu, nói: "Bệnh Tinh hoàng thượng đã không còn cách cứu chữa." Giận không ngừng nói lại, chú ý lên cái bóng Tinh hậu dưới mặt đất quan sát, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì. "Hoàng thượng rốt cục là mắc bệnh gì?" Theo lời Tôn Tiên Sinh nói, bệnh của hoàng thượng là do phục dụng lâu dài một dược liệu gọi là tiêu giao tán. Bây giờ độc tố đã xâm nhập phế phủ, không còn cách nào có thể chữa được. Giận không vừa nói vừa run, hắn quyết định đem cái mạng sống của mình ra đánh cược. Nếu chính kinh hậu hạ độc, thì coi như canh bạc của hắn thu thảm. Lâm Hậu thở dài ra một tiếng, sau đó ngồi xuống cái ghế đá trong hoa viên, khoét tay bảo hắn đến cùng ngồi, nàng nói: "3 năm trước đây, hoàng thượng đột nhiên bị cơn đau đầu kỳ lạ, mỗi lần phát tác, đau đến không muốn sống. Hầu như tất cả đại phu tại tần đều được mời đến nhưng vẫn không tìm ra căn nguyên. 2 năm trước" Lưu Vương Yên Hương tớ chẳng biết từ đâu mời đến một vị vu y. Người này sau khi xem bệnh cho hoàng thượng thì đưa ra toa thuốc, trong đó có một dược liệu chính là thứ mà Tôn Tiên Sinh nói tiêu giao tán. Hắn nói đây là phương thuốc bí truyền. Hoàng thượng sau khi dùng thuốc này, quả nhiên cơn đau đầu thuyên giảm, tình hình trở nên tốt hơn. Giận không âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nguyên lại là do người khác hạ độc. Nếu tinh hậu không liên quan, canh bạc này của hắn có lẽ thắng. Tinh hậu lại nói: Thấy hoàng thượng khôi phục lại sức khỏe, ai nấy trong hoàng cung đều mừng rỡ. Nhưng sau này hoàng thượng bắt đầu lại đau đầu nếu không dùng toa thuốc có chữ tiêu giao tán. Bắt đầu là 3 ngày một lần, sau đó là 1 ngày một lần. Nửa năm trước là 1 ngày phục dùng nhiều lần. Con người hoàng thượng dần trở nên suy nhóc. Ngờ ngác, chuyện quốc gia đại sự đều vô năng xử lý. Nhìn hoàng thượng ngày một già yếu, Ta mới đoán ra. Ngày đó Lô Vương cùng Yin Nguyên Tịch lập mưu gây ra. Giận không lặng im, ngồi nghe. Nếu nghe thảy mọi điều đều như Tinh Hậu nói, thì Yin Nguyên Tịch con người này quả thật vô cùng tàn ác và âm hiểm. Hắn dám hạ độc phụ hoàng mình. Mưu cầu ngôi vị hoàng đế. Tinh Hậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra từng chữ. Nhưng không, toàn bộ người y trong cung này toàn là lũ vô dụng, bọn họ nói hoàng thượng có thể kéo dài nhiều nhất là 7 ngày. Tinh Hậu ngừng lại, khuôn mặt cố gắng cười mỉm đường vẻ bất lực. Dưới ánh trăng sáng, Tinh Hậu trong bộ bạch y cung trang như là tiên nữ hạ phàm. Nàng nói tiếp: "Mà cái ta cần nhất ngay bây giờ chính là thời gian." Giận không đương nhiên hiểu ý tứ của tinh hậu. Nếu trong vòng bảy ngày. Tần đế băng hà. Yên nguyên tịch với cương vị thái tử. Đương nhiên đường hoàng đăng cơ đế vị. Tinh hậu trong thời gian ngắn không có cách nào chuẩn bị chú đáo. Tinh hậu nói. Ta muốn kéo dài khoảng hai mươi ngày. Ngươi có làm được không? Nhớ lời tôn tam phân nói. Hắn không do dự liền gật đầu đáp ứng. Nét mặt tinh hậu lộ vẻ vui mừng nói. Giận không? Nếu ngươi giúp ta làm tốt chuyện này ta đảm bảo tại đại tầng, ngươi sẽ luôn có vinh hoa phú quý, một đời không lo. Trong lòng mừng rỡ, giận không cúm quyết quỳ xuống nói. Giận không tạ ơn cô cô trước. Tinh hậu mỉm cười nói. Nếu ta không nhầm thì người so với Nguyên Tôn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nếu người không chê, sau này gọi ta một tiếng mẫu thân đi." Nhận không có thể tin tưởng lời vừa nghe từ Tinh Hậu. Tinh Hậu muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Đối với hắn mà nói, chuyện này thật sự là một bước lên trời. Liền cúi quắp quỳ rạp dưới mặt đất. "Sá ba cái." Nói lớn. Mẫu thân tại thượng, xin nhận của nghĩa tử Ba Lệ. Tinh Hậu nhận hắn làm nghĩa tử. Sau này đương nhiên có thể tự do ra vào cung. Nhưng quan trọng hơn sau này cả đại tần đều biết Tinh Hậu là người đứng sau lưng hắn. Thái tử Yên Nguyên Tịch cũng không dám đối phó với hắn như trước. Tinh Hậu vặn dò: "Bệnh tình hoàng thượng Ngoài trời chúng ta ra, không được cho người khác biết. Giận không lập tức gật gật đầu. Lúc này ở phía xa đột nhiên nghe tiếng khóc lớn của Yên Lâm. Mẫu hậu, mau tới, phụ hoàng không xong rồi. Hắn cùng Tinh Hậu nhìn nhau, ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh sợ. Tinh Hậu sợ hãi vì quyền lực và địa vị có thể mất đi. Giận không sợ hãi vì mọi nỗ lực sẽ tan thành bọt nước nếu tầng đế băng hà vào lúc này. Khi hắn cùng Tinh Hầu đi vào cửa, liền nghe được tiếng khóc than bi thảm, Tinh Hầu cúm quắp đi vào trong. Dận không thấy Tôn Tam Phân lấy ra từ hòm thuốc một cái hộp gỗ. Nét mặt vẫn bình thản trầm ngâm. Nhất thời nội tâm liền bình tĩnh. Đối với y thuật của Tôn Tam Phân Hắn luôn vô cùng tin tưởng. Hai ngự y đang ở cạnh tần đế tận lực cứu chữa. Bản thân là con dân Đại Khang, nên Tôn Tam Phân không thể nhúng tay vào. Nhưng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ tin hậu lên tiếng. Tinh hậu đã mất đi sự trấn tĩnh thường ngày, lớn tiếng nói: "Giận không?" Lời này chính là cho phép Tôn Tam Phân Hai người trước sau từ từ đi vào trong phòng. Nội tâm giận không vô cùng khẩn trương. Tương lai tại đại tần của hắn đang nằm hết trên tay Tôn Tam Phương. Nét mặt tần đế nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ. Hai ngự y thuốc thủ vô sắc đứng bên cạnh, xem ra cả hai đã không có biện pháp. Tôn Tam phân đem hộp gỗ đặt trên long sàn, tay mở ra, bên trong chứa đầy dao mổ và kim châm. Một thái giám đứng bên cạnh thấy vậy, thất kinh la lớn. Lớn mật. Dám mang vũ khí vào mưu đồ bất chính. Tôn Tam phân lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương, xin mời tất cả mọi người không liên quan ra ngoài hết." Môi đào tinh hậu cắn chặt. Hy vọng cô nàng giờ đặc ở đôi tay Tôn Tam phân. Dù có mời nàng ra ngoài, nàng cũng sẽ đáp ứng. Lớn giọng quát, "Còn dám quấy nhiễu, Tôn Kiên xin chữa bệnh cho hoàng thượng, cẩn thận coi chừng ta chém cái đầu của ngươi." Vài tên thái giám dám nghe vậy, liền kinh hãi, xin phép lui ra bên ngoài. Tôn Tam phân cầm cổ tay tần đế, lấy dao phướn trên mạch một nhát, một dòng máu đen dọc theo cổ tay chảy ra ngoài. Giận không liếc mắt trông thấy, Tôn Tam phân dù rạch vết dao trên tay tần đế, mà cảm thấy như đang rạch trên tay hắn. Cơ hồ không dám nhìn cảnh tượng này. Vô tình ánh mắt hắn lại gặp phải ánh mắt của Tinh Hầu. Lúc này nàng đã không còn huyết sắc trên khuôn mặt, đôi môi đào thỉnh thoảng run lên, hai tay nắm chặt. Tôn Tam phân có điều gì sơ sai thì cái giận không mất là tính mạng, còn nàng cái mất chính là Giang Sơn đại tần. Bình tĩnh không vội vàng, Tôn Tam phân nhẹ nhàng buông ngân đao, lấy kim châm ra. Ánh mắt nhìn tinh hậu ra ý bảo đo tầng đế ngồi dậy Tay cầm kim châm hướng bắt hội huyệt trên đỉnh đầu đâm tới Một châm đâm ra Lập tức thu về Hai tay nhanh như gió liên tiếp châm vào các đại huyệt đại truy Phong phủ Ước chừng thời gian dùng một chung trạc 30 đại huyệt trên người tầng đế kim châm đều đâm tới Hít một hơi lấy sức Tôn Tam phân lấy ra trong hộp một cây kim khác và tiếp tục châm tới. Sau khi dùng kim châm đã thông kinh mạch tầng đế, mồ hôi trên trán của Tôn Tam phân ướt đẫm. Hắn thu châm lại, thì liền nghe tầng đế phát ra tiếng nga. Hai mắt mở ra, miệng phun một ngụm máu đen kịt. Tiếng hoa khèn một lần nữa vang lên trong Dụ Đức cung. trên mặt mỗi người trong cung ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tam phân đã thành công đem Tần Đế quay lại từ cõi chết. Rợi cho Tần Đế thiếp đi, giận không cùng nguyên tịch Yên Lâm lua ra ngoài. Yên Lâm thấy phụ hoàng tạm thời qua cơn nguy kịch, tay lau khô nước mắt, liếc nhìn giận không, ra ý muốn nhắc nhở lời hứa hẹn của hắn về giao như. Cỳ Vương Y Nguyên Tông từ lúc thấy giận không đến giờ do lo lắng bệnh tình của tần đế nên không có chào hỏi, nay chủ động đi đến gần hắn, nói: "Bình Vương điện hạ, đa tạ ngươi đã mang Tôn tiên sinh đến đây. Sau này các ngươi là huynh đệ." Tinh hậu vén màn trúc từ từ đi ra, vẻ mặt của nàng đã khôi phục lại nét trấn tĩnh thường ngày, nói: Kỳ Vương đương nhiên không biết chuyện của Dận không nhận Tinh Hậu làm mẹ, liền trố mắt nhìn hắn. Tinh Hậu cười nói: "Ta chính thức nhận Dận không làm nghĩa tử, sau này hắn là đệ đệ của ngươi." Kỳ Vương nét mặt mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, trong hoàng thất, tuy huynh đệ nhiều, nhưng không có ai có cùng sở thích như hắn. Dận Không tài thư phú hơn người, chính là hợp ý hắn. Liền cầm hai tay giận không nói. "Giận Không, ta sớm đã có ý định cùng ngươi kết bái huynh đệ, không nghĩ tới chuyện này mỗ hậu đã làm trước." Yên Lâm dướng ánh mắt gắt gao nhìn giận không, sau đó đi lại gần hắn, vươn tay vỗ vỗ trên vai nói: "Giận Không, ngươi là đệ đệ của Thất Ca." Đương nhiên cũng là huynh đệ của ta, ngàn vạn lần cũng không nên quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Yên Lâm Võ toàn lực, khiến giận không đau đớn mà không nói nên lời. Trong lòng thầm hận nếu ngươi để ta nắm được cơ hội thì ta sẽ cho ngươi chết không bằng sống. Tinh Hậu lấy trong người ra một phỉ thúy ngọc bội nói: "Đây là Long bội" là thứ mà hoàng thượng luôn mang theo bên mình. Nay ta vừa nhận ngươi làm nghĩa tử. Hoàng thượng đương nhiên là nghĩa phụ. Vật này chúng ta tặng cho ngươi, coi như là lễ vật ra mắt. Trong lòng giận không thầm cười. Nếu tầng đế tỉnh táo, sẽ không bao giờ nhận tên đế quốc chức tử này làm nghĩa tử. Long bội này chắc là tinh hậu lấy từ trên người Tần đế đưa cho hắn. Chủ ý nhận hắn làm nghĩa tử đương nhiên là do nàng quyết định. Dận không quỳ xuống miệng nói: "Tạ ơn nghĩa hậu." Trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Tần đế được tôm tam phân điều trị đã qua được cơn nguy hiểm, tinh thần tinh hậu đã trầm tĩnh trở lại, hướng Dận không nói: Tôn Tiên xin nên ở trong cung theo dõi bệnh tình hoàng thượng, ý ngươi thế nào?" Giận không thốn khoái gật đầu. Trước khi rời đi, Tinh Hầu hướng Kỳ Vương nói: "Nguyện Tôn, ngày mai đem chuyện ta và phu hoàng nhận giận không làm nghĩa tử thông báo cho chư vị hoàng tộc công khan đại thần, sau đó phái người đi tìm một phủ đệ mới." Kỳ Vương cười nói: Mẫu hậu yên tâm, Hoàng nhi sẽ liền thông báo việc này. Còn phủ đệ Hoàng nhi thấy Phong Lâm Các hiện này không ai ở, nếu giận không không che đơn sơ, có thể đến đó." Tinh hậu gật đầu nói. "Như vậy rất tốt." Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Nguyên tịch khẳng định vẫn còn rất căm tức giận không?" Nay ngươi đã làm nghĩa tử của ta. Ta ban chỉ dụ này. Hắn cũng không dám làm khó dễ. Đối với giọng không mà nói, buổi tối hôm nay cảm giác của hắn đi từ nguy hiểm sang tràn đầy hưng phấn. Đảo mắt một cái, một người mang thân phận chốc tử trở thành nghĩa tử của hoàng đế và hoàng hậu Đại Tần. Tương lai tốt đẹp phía trước đang từng bước hé rộng. Vô sướng qua đi. Hắn lại tỉnh táo suy nghĩ lại, Tinh Hậu sợ dĩ nhận hắn làm nghệ tử, là do tình thế trước mắt. Hắn đối với nàng cực kỳ có giá trị lợi dụng. Nếu muốn cho hoàng hậu thật coi trọng, trong thời gian ngắn phải biểu hiện cho thật tốt, khiến Tinh Hậu xem hắn là nhân vật không thể thiếu trong việc giành quyền lực này. Thật ra Nhận không cũng không có trang bị cho tình huống hiện nay. Tính toàn ban đầu của hắn là từ từ coi tình thế quyền lực ở đại tần trong tay kẻ nào rồi mới hành sự. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lợi ích và cả sinh mạng của hắn giờ đây đã dính chặt vào việc thành hay bại của Tinh Hậu. Nếu Tinh Hậu thua, Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hậu quả hắn sẽ gánh chịu từ Thái Tử Yên Nguyên Tịch. Nếu Tinh Hầu thắng, cơ hội hắn trọng phản đại khanh gần ngay trước mắt. Lòng thầm quyết định, phải phát huy hết tất cả trí tuệ để hiệp trợ Tinh Hầu đánh bại Yên Nguyên Tịch. Yên Nguyên tông tự mình lưu giọng không tới chất tử phủ. Dao Như và Thái Tuyết đoán chừng nghe động tỉnh. Nhân chóng ra cửa đón hai người. Hai đôi mắt đẹp long lanh ánh lệ nhìn giận không. Yên Nguyên Tông thấy chất tử phủ một mảnh hoang tàn, trong lòng không khỏi tức giận, nói lớn: "Hoàng huynh là việc này thật sự quá đáng." Kỳ Vương gọi mấy tên thị vệ canh cửa hung hăng trách mắng một hồi. Sau đó bảo mọi người dọn dẹp rời khỏi chất tử phủ. có chỉ dụ của hoàng hậu. Đương nhiên bọn thị vệ không dám ngăn cản, đành thúc thủ đứng im. Dận không mang theo giao Như, Thái Tuyết và người lên xe ngựa của Kỳ Vương hướng Phong Lâm Các việc viện thẳng tiến. Phong Lâm Các cách Kỳ Vương phủ không xa lắm. Tả lạc trên bờ hồ Sum Quan là cảnh tự nhiên xinh đẹp. Nơi này trước kia là phủ đệ của Kỳ Vương Sau khi xây phủ đệ mới, Nguyên tông cũng ít lui tới nơi này. Bất quá nơi này cảnh tượng yên tĩnh lại phong cảnh hữu tình. Nên Kỳ Vương vẫn duy trì người quét dọn. Phòng khi mình quay lại nghỉ ngơi. Đi đến Phong Lâm Các thì đã vào giữa đêm, đám người hầu nghe được tin tức đã đứng hết bên ngoài chờ. Phong Lâm Các so với chức tử phủ mà nói, có thể ví như một trời một vực. Khung cảnh xung quanh tuy có vẻ vắng vẻ do xa trung tâm tầng đô, nhưng được không khí vô cùng thoáng mát. Phủ đệ lại khang trang trông rất tao nhã, rất phù hợp với tính cách của Dạ Ngâm. Y nguyên tông cũng không trở về kỳ vương phủ, mà ở lại phong lâm các uống rượu ngắm trăng với Dạ Ngâm. Trăng thanh, gió mát Rượu ngon làm cho Nguyên Tông vô cùng cảm khái. Sau một ngày vô cùng lo lắng bất an vì tần đế. Tại Đại Khan, giận không có không ít kẻ thị hoàng huynh theo đổi một điếc đêm ngày hơn. U u vinh quy quy. Ờ, Nương. Gương lạc thú ngắm trăng, thưởng hoa. rượu ngọm. Gái đẹp. Nhưng tất cả các vị hoàng huynh coi điều này là loại buồn bực mà phất tiếc. Tạm quên đi cuộc tranh đấu hoàng vị mà mình không đủ thực lực. Yên Nguyên Tông chính là thập tâm hưởng thụ. Tính Yên Nguyên Tông sống đạm bạc, không tranh giành quyền lực. Muốn tìm một vị hoàng tử có cơ hội đăng cơ đế vị như hắn thật hiếm thấy. Có lẽ do tình hậu vô cùng thương yêu nên mới tạo tính cách của Nguyên Tôn ngày nay. Nguyên Tôn từ khi ra đời, Hạng Tinh đã lên ngôi hoàng hậu. Nàng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hắn. Nguyên Tôn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua uế khước. Chính thái tử Yên Nguyên Tịch cũng không dám làm gì hắn. Nên căn bản Nguyên Tôn không biết Uy lực của Tinh Hầu đã mang đến những thứ đó cho hắn. Trong lòng Nguyên Tôn chỉ hướng đến cuộc sống vô tranh. Tranh giành làm gì? Khi mọi thứ mình muốn đều có. Yên Nguyên Tôn ngắm nhìn trăng trên cao, buồi ngồi thở dài. Nếu có thể rời xa nơi trần thế, ung dung tự tại. Mọi sự tranh đấu đều để bên ngoài. Siêu thoát thế tục. thật là tốt biết bao nhiêu. Lời nói của Yên Nguyên Tôn toát ra vẻ vô cùng mất mát, bất lực. Dận không cầm chén rượu uống cạn nói: "Chỉ sợ nghĩa mẫu không cho phép làm như vậy." Ánh mắt Yên Nguyên Tôn buồn bã, rót cho Dận không ly rượu, nói: "Mẫu thân thủy chung không hiểu được ta. Ta ghét nhất là cảnh quyền lực phân tranh." anh em tương tàn. Cho dù sau đó có thể lên ngôi hoàng đế, ta cũng không phải là một hoàng đế tốt." Yên Nguyên thông cảm khái một hồi rồi nói tiếp: "Đại hoàng huynh, bất cứ thứ gì đều hơn ta, nếu hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế chắc chắn tốt hơn ta." Giận không cảm khái trong lòng, không nghĩ tới Yên Nguyên công tự biết khả năng của mình Nhưng Tần hậu muốn hắn kế vị ngôi đế, không chỉ vì hắn, mà còn cho tương lai sau này của Tần hậu. Tình thế Tần hậu với thái tử hiện nay như nước với lửa, không thể dung hòa được nữa. Yin Nguyên Tông đối ẩm một chén với Dận Không, rồi hỏi: "Dận Không, nếu ở vị trí của ta, ngươi nên làm như thế nào?" Dận Không nở nụ cười Nếu hắn có điều kiện như Nguyên Tôn hiện nay, tức sẽ trăm phương ngàn kế nhằm chiếm đế vị, sau đó chứng tỏ tài năng của mình. Suy nghĩ là vậy, nhưng hắn cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nguyên Tôn, mà hỏi nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ô, y, lại. Dai ca có nghĩ tới, nếu Thái tử lên ngôi đế, người có còn có ngày tháng ung dung tự tại như hiện nay không? Yên Nguyên Tôn lạnh nhạt cười nói, "Ta là người không muốn tranh đấu." Đại hoàng huynh hẳn là thấy ta đối với ngôi đế không có chút uy hiếp. Nếu như hắn thật sự không dung dưỡng, ta nguyện không làm cái gọi là kỳ vương. Rồi Tần Đô làm một người áo vải bình dân, Yên Nguyên Tông suy nghĩ là như thế, nhưng nếu Yên Nguyên Kịch trở thành tầng đế, hắn có buông tha cái nguy cơ này không? Giận không trong lòng suy nghĩ, chắc chắn là không bao giờ. Đổi lại là hắn nếu là Yên Nguyên tịch sau khi kế thừa ngôi vị, việc đầu tiên là thanh trừ thế lực đối đầu tinh hậu. Yên Nguyên Tông mặc dù trong lòng không muốn Nhưng vẫn là người bên trận doanh của Tinh Hậu. Hơn nữa lại là con cờ đầu. Lấy tính cách làm người của Yên Nguyên Tịch, hắn nhất định cảm thảo trườ căng nhổ cỏ, nhổ cả gốc. Giận không cảm thán nói: "Sinh ra trong nhà đế vương có rất nhiều chuyện, căn bản không cho chúng ta lựa chọn." Yên Nguyên Tông nghe vậy, lòng tràn đầy niềm cảm kích gật đầu, giơ chén rượu nói: "Vô, hôm nay có rượu thì hôm nay say, huynh đệ chúng ta nhất định không say không nghĩ." Tử lượng nguyên tông so ra kém hơn giận không? Hai vò rượu trôi qua, hắn bắt đầu nói ra những điều chất chứa bấy lâu trong lòng. Chắc cứ tinh hậu kề kẹp hắn, Không cho hắn tự do lựa chọn cuộc sống theo ý mình. Dận không chỉ biết cười cười. Nội tâm yên nguyên tịch so với hắn vô cùng yếu ớt, không giống như tinh hậu đầy bản lãnh. Không hiểu sao nguyên Tôn do tinh hậu sinh ra mà tính cách lại không giống nhau như thế. Yên nguyên Tôn cầm cười không nổi, gục xuống bàn thiếp đi. Dận không lắc đầu đứng lên dìu hắn về phòng. Đem Yên Nguyên tôm lên được cái giường, thì toàn thân giận không đều đã đầy mồ hôi. Giào như cùng thái tuyết nghe động tỉnh đi lại. Hắn liền ra hiệu đừng làm ồn. Say người đóng cửa. Định rời đi, thì nghe Nguyên Tôm trở mình trên giường thấp giọng kêu lên. Lâm Nhi, giận không chấn động. Lôi lại một bước, Nguyên Tôn lại trong mộng nói lớn, "Ta không nên làm ca ca của ngươi." Lâm Nhi giận không cơ hồ không dám tin tưởng cái tai của mình. Chẳng lẽ Nguyên Tôn lại đi tiếp muội muội cùng cha khác mẹ của mình? "Ả, công chúa biến thái Yên Lâm kia." Hoàng cung đại tần xem ra còn loạn hơn ở Đại Khan a. Hắn xoay người rời đi thì thấy Dao Như cúi đầu xuống, liền lập tức nhận ra, Dao Như khẳng định biết việc này. Giận không im lặng bước đi. Thái Tuyết nhìn ra ánh mắt giận không, khẳng định hắn có chuyện muốn nói cùng Dao Như. Liền nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đi nấu cho Kỳ Vương chén thuốc giải rượu." Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Dao Như đi thẳng tới phòng ngủ. đóng cửa lại, thấp giọng hỏi. Những lời Kỳ Vương vừa nói, nàng đã từng nghe qua. Dao như gật đầu, chợt ngã vào lòng hắn, run giọng nói: "Tình hậu đem bọn thiếp, đám tú nữ đưa đến Kỳ Vương phủ, một là phá bỏ chướng ngại sau này, hai là cho Kỳ Vương tuyển phi." Mỗi vị tú nữ lúc mới vào kỳ vương phủ, ai cũng có khát vọng một ngày trở thành vương phi, nhưng chính là Dao Như tựa hồ như nhớ là một chuyện cực kỳ đau khổ, thân thể mềm mại run rẩy. Dận không ôm chặt nàng vào lòng, Dao Như tức tiếng khóc nói: "Kỳ vương là người khẳng khái, coi Kim Tiên như là cỏ rác, nhưng trong mắt hắn, bọn thiếp ngay cả cỏ rác cũng không bằng." Một bóng đen bao phủ nội tâm giận không, chẳng lẽ Yên Nguyên Tông cũng biến thái như Yên Lâm." Dao Như nói tiếp. Bọn thiếp nhanh chóng nhìn ra, Kỳ Vương không có hứng thú với bất kỳ ai chỉ cần hắn cao hứng. Bọn thiếp có thể vì hắn làm thân trâu ngựa cũng không tiếc." Dao Như nói. "Năm trước, có một vị tú nữ được hoàng hậu cho vào Kỳ Vương phủ," Trong tâm muốn hút sự chú ý của Kỳ Vương nên đã lén vào phòng ngủ. Cô ý dùng sắc quyến dụ nhưng sau đó, đôi mắt đẹp của Dao Như tràn đầy hoảng sợ nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, người tố nữ đó liền bị phát hiện chết trong hồ, trên thân vết thương khắp nơi. Từ lần đó, không ai còn dám chủ động đến gần Kỳ Vương. Dận không hít một hơi lạnh khí nói, hắn không phải hướng thú với nam nhân chứ? Trong lòng hắn có chút rét run, Kỳ Vương luôn nhiệt tình với hắn, không lẽ Yên Nguyên Tôn đã nhìn trúng hắn? Giào như lắc đầu nói, chắc là không như vậy. Kỳ Vương có đông đảo môn khách trong nhà, cũng không có ai có thể lưu lại Kỳ Vương phủ. Hơn nửa trước giờ không có phát hiện Kỳ Vương với một nam tử nào biểu hiện thân mật, giận không thở ra một hơi, như trúc ly gánh nặng trên vai. Dao như nói tiếp. Sau đó, bọn thiếp phát hiện chỉ cần cử công chúa xuất hiện, Kỳ Vương trở nên vui vẻ dị thường. Cử công chúa không hay lòng chuyện gì, Kỳ Vương cũng trở nên ưu sầu. Cửu công chúa muốn làm gì? Kỳ vương cũng cố gắng hết biện pháp cho nàng thỏa mãn. Bọn thiếp nhận ra, tình cảm của Kỳ vương đối với Cửu công chúa đã vượt lên trên tình huynh muội. Dận không nhẹ nhàng hôn lên má Dao Như, nhẹ nhàng nói: "Sau này ta tuyệt đối không bao giờ làm thương tổn nàng." Ánh mắt đầy lệ âm nhu của Dao Như ngước lên nhìn hắn. Dận Không lờ giao như nói, Dận không cũng không chắc chắn tình cảm của Nguyên Tôn đối với Yên Lâm như thế nào. Thêm hôm nay trong lúc say rượu, Nguyên Tôn bộc lộ ra chứng tỏ hắn đối với Yên Lâm có một loại tình cảm không phải là tình cảm huynh muội đơn giản. Dận Không đột nhiên do dự nên hay không nên xuống tay với Yên Lâm. Lấy thủ đoạn của Dận Không phối hợp với mê dược tất sẽ nắm yên lâm trong tay. Nhưng hôm nay lại phát hiện ra chuyện này, hắn cho dù gan bằng trời cũng không dám xuống tay như kế hoạch. Bất quá chuyện này phát sinh, trong đầu hắn hiện lên một kế hoạch mới. Hoàng hôn hai ngày sau, giận không vào cung bá kiến tinh hậu. Thân phận hắn giờ là nghĩa tử của tần đế và hoàng hậu. nên dễ dàng vào cung mà không bị cản trở. Tinh Hậu mấy ngày nay luôn túc trực bên cạnh tần đế. Tôn Tam phân xuất hiện, nàng liền thở ra một hơi, giận không đi tới dục đức cung. Vừa lúc Tinh Hậu mới bước ra, cung nữ Như Nhi dẫn hắn tới chỗ ngồi Tinh Hậu rửa mặt xong mới đến gặp hắn. Nàng mặc bộ bạch y cung trang Mái tóc đen dài được cột buộc sợi dây lụa. Khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vẻ mỹ nhân thành thục khiến người khác mê say. Nghĩa mẫu giận không đứng lên cướp quyết muốn lại, liền bị Tinh Hậu nắm vai hắn lại nói: "Mẫu tử hà tất phải khắc sáo?" Thanh âm dịu dàng, người nàng tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Trong lòng hắn cảm thấy tự nhiên vô cùng khó chịu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra chính mình cũng không phải là hạng quân tử gì. Trước mặt Nghĩa Mẫu lại phát sinh ra ý niệm giâm tà. Ngươi gấp như vậy muốn tìm ta, có phải là có chuyện gấp? Tinh Hậu mỉm cười, ngồi xuống ghế. Giận không liếc mắt bốn phía, Tinh Hậu hiểu ý, liền cao giọng nói: "Dương Di, Mấy người quét ngươi ra ngoài thay bình hoa cũ đi. Vài tên cung nữ và thái giám lập tức rời đi. Giận không nhìn bọn họ đóng cửa đi xa, mới hướng Tinh Hậu nói, "Lần này thần nhi tới đây là chính là giải nỗi ưu sầu trong lòng của nghĩa mẫu." Nha, đôi chân này xinh đẹp của Tinh Hậu nhướng lên, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong. Hắn thấp giọng nói, Thần nhi có biện pháp khiến cho kỳ vương có hướng trong việc tranh đấu. Tinh Hậu nhìn hắn với ánh mắt bán tín bán nghi hồi lâu rồi nói: "Trước đây ta đã nhiều lần khuyên nhủ nó, nhưng nó lại cố chấp hồ đồ, trước mặt các công khan đại thần làm cho ta không còn mặt mũi." Một lòng vì hắn tranh đoạt ngôi vị, lại khiến cho người khác nghĩ ta định hý lộn triều tránh. Nghe khẩu khí của nàng, giọng không cảm thấy hy vọng vào nguyên tâm của nàng càng lúc càng xa vời.